đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, ở chương trình đọc truyện đêm qua, quách tỉnh cổng hồng thất công cùng hoàng dung chu bá thông vào ngự trù. Nhân viên nhà bếp đã về hết, họ lấy thức ăn thưởng thức một bữa no nê. Hai người quách hoàng ra ngoài ngăn chặn bọn hồng liệt đánh cắp di thư. Hai người nấp sau một hòn non bộ trong thúy hàng đường. Nghe hồng liệt chỉ đường cho bọn âu dương phong xâm nhập vào trong thác nước để lấy di thư, hai người liền phóng vào trước để chặn lại. Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông và Linh Trí Thượng Nhân lần lượt bị Quách Tỉnh, Hoàng Dung đánh văn trở ra ngoài. Đoán là Âu Dương Phong sắp vào. Nàng yêu cầu Quách Tỉnh cố gắng duy trì còn nàng ra ngoài gây náo loạn để thị vệ chạy vào. Quách Tỉnh đấu với Âu Dương Phong một lúc thì cuộc đấu đã đến lúc vô cùng hung hiểm. Bao nhiêu bản lĩnh của chàng đều dồn ra tay trưởng dính chặt tay Âu Dương Phong. Bỗng Dương Khang rút trủy thủ đâm vào hông Quách Tỉnh. trưởng pháp cắp mô công đánh thẳng vào ngực chàng lập tức té bật ngửa họ âu và dương khang mưu nhảy vào trong lấy chiếc hộp đá di thư của nhạc vũ mục rồi chạy mất quan dung quay trở lại thấy quách tỉnh nằm bất động liền đế chàng lên rồi vượt tường chạy ra ngoài thành Làm ầm lên một trận ấy, trong cung trên dưới đều quán sợ. Trong đêm tối, không biết là trong hoàng tộc mưu cướp ngôi hay thần dân phản nghịch làm loạn. Bọn cung vệ ngự lâm quân, cấm quân đều quán sợ. Các tướng lãnh coi quân, không ai biết loạn tặc từ đâu tới. Bỗng dừng lo lắng suốt đêm. Mãi đến trời sáng mới thấy quân thiết kỵ đổ ra truy xét khắp trong thành. cuối cùng bắt được không ít bọn phản nghịch thích khách. Sau khi tra vấn mới biết, nếu không phải là đám lưu manh trong vùng thì là bọn đào tường khoét chết. Chỉ đành ngụy tạo khẩu cung giết bừa một đám, đã báo được ơn vua, lại giữ được chức tước. Đêm ấy sau khi hoàng dung ra khỏi cung, quáng sợ không chọn đường, chạy bừa một hồi, thấy không có ai đuổi theo. Mới chạy chậm lại Lắp vào một ngõ hẻm Đưa ngón tay lên mũi quá tỉnh Mừng rỡ thấy y vẫn còn thở Quả tập đã làm rơi trong cung Trong đêm tối Cũng không nhìn thấy y bị thương chỗ nào Nàng biết đến khi trời sáng Một người máu me đầm địa toàn thân Tất nhiên rất khó yên thân Được trân thành Bèn liền đêm Dược ra tường thành Trở về chỗ quán của ngốc Cho dù hoàng du một thân gió cơm Nhưng cổng có tỉnh chạy suốt nửa đêm Trong lòng lại quảng sợ lo lắng Đến khi đẩy cửa quán rượu của cô ngốc vào ngồi xuống Thì thở hổn hển Toàn thân như rời cả ra Nàng ngồi xuống định thần xong, Không chờ nghỉ nơi Lập tức đi lấy một thanh củi tùng Đốt lên Xoay vào mặt có tỉnh Càng cảm thấy sợ hãi hơn lúc ở trong cung Chỉ thấy y Hai mắt nhắm nghiền Mặt trắng bệt như tờ giấy Quả thật không biết có sống được không Hoàng Dung từng thấy Y bị thương mấy lần Nhưng chưa lần nào nguy hiểm như thế này Chỉ cảm thấy tim mình Tự hồ muốn giọt ra khỏi lồng ngực Nắm chặt thanh củi trái ngẫn người Đứng đó Đột nhiên có một cánh tay Từ bên cạnh đưa ra đón lấy thanh củi Hoàng Dung Từ từ quay đầu qua Thì nhìn thấy cô ngốc Hoàng Dung hít sâu một hơi Lúc ấy bên cạnh có thêm một người cũng thấy can đảm hơn. Đang định tìm xem có tỉnh bị thương chỗ nào. Như ánh lửa, đột nhiên thấy bên hông y có một vật đen bóng. Nguyên là chuôi gỗ ô mộc của thanh thủy thủ. cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy một thanh thủy thủ cắm thẳng vào giữa hông y. Lúc ấy hoàng dung kinh hoàng cực điểm. Trong lòng lại lập tức trở nên bình tĩnh. nhẹ nhàng xé gạt áo chỗ hôm y da thịt lộ ra chỉ thấy máu loang lổ ở hai bên thanh chuỗi thủ mũi chuỗi thủ cắm sâu vào thịt khoảng mấy tấc nàng nghĩ thầm nếu rút thanh chuỗi thủ ra chỉ sợ y mất mạng ngay đơn trường nhưng nếu không rút ra càng kéo dài thời gian thì càng khó cứu bèn cắn chặt răng đưa tay cầm chắc chui ngọn chuỗi thủ đang định giật ra Đột nhiên trong lòng quán sợ, không tự chủ được, lại rút tay lại. Cứ như thế mấy lần, không sao quyết ý được. Cô ngốc thấy như thế, không nhịn được. Thấy Hoàng Dung lần thứ tư lại rút tay lại. Đột nhiên đưa tay cầm chui kiếm, dùng sức giật mạnh ra. Quách tỉnh và Hoàng Dung cùng bật tiếng kêu lớn. Cô ngốc thì tựa hồ như là vừa làm xong một trò chơi, hô hô cười lớn. Hoàng Dung chỉ thấy máu tươi từ trong vết thương của Quách Tỉnh phun ra như suối. Cô ngốc vẫn còn cười ngặt nghẽo, vừa sợ vừa giận, Lật tay đánh một chưởng hất cô ngốc lộn nhào. rồi lập tức khom người, dùng đau cắt khăn tay buộc vết thương. Cô ngốc nhào đi một cái, thành cuội cháy tắt ngấm. Trong nhà lập tức tối om. Cô ngốc cả giận, súm lên phóng mạnh một cước. Hoàng Dung cũng không tránh né. Một cước ấy đá trúng đùi của nàng. Cô ngốc sợ Hoàng Dung dùng dậy đánh mình. Đá sau một cước, lập tức tránh ra xa. Qua một lúc, lại nghe tiếng Hoàng Dung khóc sụp xịp Cảm thấy kỳ lạ, dội vàng đốt một thanh củi lên, hỏi Ta đá người đau lắm hả? Lúc ngọn chỉ thủ rút ra đau bước. Quách tỉnh đang ngất đi, lập tức tỉnh lại dưới ánh lửa. Thế Hoàng Dung đang quỳ cạnh mình, dội hỏi. Bộ di thư của nhạc gia gia bị cướp đi rồi phải không? Hoàng Dung nghe y nói trong lòng cá mừng. Thế y vẫn khăng khắn không quên chuyện đó. Nghĩ thầm lúc này không thể để y lo phiền thêm. Đang nói. Người yên tâm đi, bọn gian tộc không thể hạ thủ được. Đang định hỏi thương thế của y. Chỉ cảm thấy trên tay toàn máu tươi ấm ấm. Quách tỉnh hạ giọng nói. Tại sao cô khóc? Hoàng Dung cười thảm một tiếng. Nói. Ta không có khóc. Cô ngốc đột nhiên nói chen dọc. Cô ta khóc đó. Còn chối hả? Nói xem kìa. Trên mặt cô ta còn đầy nước mắt đó. Quách tỉnh nói. Dung Nhi. Cô yên tâm. Trong cửu âm chân kinh có chép cách trị thương. Ta không chết được đâu. Vừa nghe câu ấy. Hoàng Dung lập tức. Người đang trong đêm đen, nhìn thấy một ngọn đèn sáng. Hai mắt đang tối sầm, nhìn thấy ánh sáng chói chang, Mừng rỡ không sao nói xiết, Định hỏi thật kỹ, nhưng lại sợ y hao tổn tinh thần. bèn xoay người, nắm tay cô ngốc, cười nói. Tí tỷ, mới rồi ta đánh người có đau không? Cô ngốc còn muốn biết nàng có khóc hay không. bèn nói, "Ta thấy người khóc mà. Người lại chối không nhận. Hoàng Dung cười khẽ nói Được rồi Ta khóc xong rồi Người không khóc Người giỏi lắm Cô ngốc nghe nàng khen ngợi mình Vô cùng cao hứng Quá tỉnh từ từ giận khí Thấy đau đớn không sao chịu nổi lúc ấy hoàng dung đã bình tĩnh lại rút ra một ngọn kim châm bước tới đâm vào việc đạo bên trái vết thương của y để vừa cầm máu vừa để giảm đau sau đó rửa vết thương cho y buộc thuốc cầm máu vào lại cho y uống mấy viên cửu hoa ngọc lộ hoàng quách tịnh nói nhát kiếm này tuy đâm khá sâu nhưng nhưng không trúng chỗ yếu hại không không quan hệ gì cái mưu công của lão độc vật quả thật rất khó chống. mày là dường như y chưa dùng toàn lực, xem ra còn có thể cứu, chỉ là phải phiền cô dớt giả bảy ngày bảy đêm. Hoàng Dung thở dài nói: cho dù phải dớt giả gì ngươi bảy mươi năm, người biết ta cũng vui lòng mà. Quá tỉnh trong lòng nghi ngất, lập tức cảm thấy choáng váng. qua một lúc. Mới từ từ định thần, người nói. Chỉ tiếc sư phụ bị thương mấy ngày, ta mới gặp. Bỏ qua cơ hội chữa thương cho người. Nếu không thì, cho dù nọc rắn độc lợi hại, khó mà chữa khỏi. Cũng không đến nỗi, cũng không đến nỗi bó tay hết cách như hiện nay. Hoàng Dung nói. Hôm ấy, trên đảo, cho dù có thể chữa vết thương cho sư phụ, thì chú cháu lão độc vật há là để yên sao? Thôi, ngươi đừng nghĩ ngợi gì nữa. Mau nói cách thức trị thương cho mình đi. Để người ta còn yên tâm nữa. Quách tịnh nói. Phải tìm một chỗ yên tĩnh. Hai người chúng ta... Theo pháp môn trong chân kinh. Đồng thời dẫn khí dụng công. Hai người đều đưa chưởng ra đè vào nhau. Dùng công lực của cô giúp ta trị thương mới được. Y nói tới đó. Nhắm mắt hít vào mấy hơi. Mới nói tiếp. Cái khó là... Trong bảy ngày bảy đêm ấy, thủ trưởng của hai người không được lìa nhau lúc nào. Ta và cô hơi thở tương thông. Tuy có thể nói chuyện với nhau, nhưng quyết không được nói chuyện một câu với người thứ ba. Càng không thể đứng lên đi lại nửa bước. Nếu có người tới quấy rầy thì chỉ... Hoàng Dung biết cách trị thương ấy cũng như ngồi luyện công. Trước khi hành công viên mãn, chỉ cần một khắc nửa giờ bị ngoại cảnh xâm phạm hoặc ma chướng trong lòng quấy nhiễu hơi có lúc nào bất định thì không khỏi bị tẩu quả nhập ma không những công phu bỏ hết mà còn nhẹ thì trọng thương nặng thì mất mạng cho nên người học võ luyện khí hành công nếu không phải ở núi quan hàng vắng ít người lưu tới thì cũng bế quan không ra ngoài Hoặc là phải có sư phụ đồng môn, gió công cao cường, thủ hộ ở bên cạnh, để khỏi xảy ra chuyện đáng tiếc. Nàng nghĩ thầm. Chỗ yên tĩnh thì nhất thời khó tìm ra. Trị thương thì phải có mình giúp đỡ rồi. Nhờ cô ngốc chặn ngoài, không cho ai vào quấy nhiễu, thì tự nhiên mua ngàn lần không thể. Cô ta lại vào quấy nhiễu không chịu thôi đâu. Phải gọi chu đại ca về. Y nhất định sẽ không yên tâm. Bảo vệ cho bọn mình bảy ngày bảy đêm Chưa chắc đã được Mà hỏng việc thì nhiều rồi Vậy thì làm sao là tốt đây Nàng trầm ngâm hồi lâu Đưa mắt nhìn qua nhà bếp Chợt động tâm niệm Chúng ta cứ nấp ở trong gian mật tất này trị thương Trước kia Mai Sư Phong luyện công cũng không có ai hộ trì Chẳng phải Y Thị cũng nứt trong hang dưới đất hay sao Lúc ấy trời đã hơi sáng Cô ngốc xuống bếp Nấu cháo cho hai người ăn Hoàng Dung nói, tỉnh ca ca, người dưỡng thần một lúc đi, ta đi mua thức ăn, chúng ta sẽ lập tức luyện tập. Nghĩ thần đang mùa hè nóng ngực, những thức ăn rau cỏ để bảy ngày bảy đêm ác sẽ thiêu thối. Bạn đi mua một gánh dưa gan, người dân bán dưa gánh dưa vào quán, chất đống ở dưới đất, lấy tiền người đi, người nói. Dưa thôn ngưu già chúng tôi, vừa ngon vừa ngọt, cô nương người ăn thử. Sẽ biết ngay. Hoàng Dung nghe ba chữ thôn ngô gia. Trong lòng chợt quán sợ, tự nhủ té ra đây chính là thôn ngô gia. Quê cũ của tỉnh ca ca. Nàng sợ có tỉnh nghe thấy sẽ xúc động. Lúc ấy, bèn bôi bác vài câu. Chờ người thôn dân kia ra khỏi. Bàn vào trong xem xét. Thấy quá tỉnh đã ngủ say, Vết thương trên hông không còn mối tươi thấm ra nữa. Nàng mở cửa chạm dặn cái bát sắt mở cánh cửa bí mật đem gánh dưa từng trái từng trái mang vào trái sau cùng để lại cho cô ngốc dặn đi dặn lại cô ta muôn ngàn lần không được nói họ đang ở bên trong bất kể có chuyện lớn bằng trời cũng không được la thét ầm ĩ cô ngốc tuy không hiểu ý nàng nhưng thấy vẻ mặt nàng trang nghiêm lời lẽ lại rất rõ ràng bèn gật đầu ưng thuận nói <cười> Các người muốn núp ở trong đó ăn dưa gan Không có cho người ta biết Ăn dưa xong thì mới ra Cô ngốc không có nói đâu Hoàng Dung cười nói Phải đó, cô ngốc không nói Cô ngốc là cô nương tốt ha Cô ngốc mà nói thì cô ngốc là cô nương xấu á Cô ngốc luôn miệng nói Cô ngốc không nói Cô ngốc là cô nương tốt Hoàng Dung đút cho có tỉnh ăn một bát cháo Mình cũng ăn một bát Sau đó đỡ y vào mật thức Lúc từ bên trong đóng cửa lại, dẫn thấy cô ngốc trên vẻ mặt nghiêng ngô thoáng nụ cười, nói, cô ngốc không nói. Hoàng Dung chợt động tâm niệm, cô nương này ngu ngốc như thế, chỉ sợ gặp người khác sẽ nói hai người bọn họ núp trong nhà bếp ăn dưa gan, cô ngốc không nói đâu. Chỉ có giết cô ta đi mới không xảy ra hậu quả Nàng từ nhỏ được phụ thân đào luyện, những chuyện nhân nghĩa đạo đức chính tà thị phi gì gì đều không đếm xỉa tới tuy cô ngốc ác có quan hệ sâu xa với gốc linh phong nhưng đã có thể làm hại tới tính mạng của quách tỉnh thì mười cô ngốc cũng giết được bèn rút thanh chủy thủ lấy từ hông quách tỉnh ra định bước ra động thủ ra ngoài hai bước quay đầu lại nhìn chỉ thấy trong ánh mắt có tỉnh hơi lộ vẻ nghi ngờ nghĩ chắc y nhìn thấy sát khí trên mặt mình nghĩ thầm mình viết con ngốc không quan trọng nhưng mà tỉnh ca ca khỏe rồi nhất định sẽ cãi nhau với mình một trận rồi lại nghĩ cãi nhau với mình cũng được nhưng biết đâu suốt đời không nói tới chuyện này nhưng mà trong lòng cứ căm hận thì cũng rất là vô vị. thôi thôi chúng ta mạo hiểm chuyến này cho xong lúc ấy bèn đóng cửa lại quan sát kỹ bốn phía bên trong mật thức ở góc phía tây văn mật thất nhỏ này có chỗ một cửa sổ vuông một thước ánh sáng xuyên qua đó soi vào ban ngày thì còn miễn cưỡng nhìn thấy tình hình bên trong lỗ thông hơi cạnh cửa sổ đã bị bụi đất lấp tắt Nàng ức thủy thủ chọc thơm chỗ ấy Chỉ thấy trong mật thất Vô cùng hôi hám, nhưng cũng không còn cách nào khác. Lại nhớ lại tình cảnh lo lắng muốn chết mới rồi. Lúc ấy người trong gian mật thất chật hẹp hôi hám này, cũng như đang ở thiên đường. Quá tỉnh ngồi trên bụi đất, cười khẽ nói. <cười> Dưỡng thương ở đây thật không có gì tốt bằng. Chỉ là có hai người chết bầu bạn, cô không sợ sao? Hoàng Dung... Trong lòng quả thật rất sợ Nhưng lại làm ra vẻ không để ý Cười nói Hừ, Một người là sư ca của ta y quyết không thể hại ta rồi Còn một người là quan tướng Bị thịt Lúc sống ta còn không sợ Lúc chết lại càng không dọa nạt được ta Lúc ấy Bèn dời hai bộ xương vào góc phòng phía bắc Trải tấm nệm cỏ Dốn để đặt dưa gan lên ra đất Lại đem mười mấy trái dưa Xếp dòng tròn chung quanh người, với tay là có thể lấy được. Hỏi, như thế này được chưa? Quách tịnh nói, được rồi, chúng ta bắt đầu luyện thôi. Hoàng Dung đỡ yên ngồi lên tấm nệm cỏ. Mình cũng ngồi xếp bằng xuống bên trái. ngẩng đầu chợt thấy trên dách trước mặt có cái lỗ nhỏ bằng đồng tiền. Cuối xuống nhìn bất giác cả mừng. nguyên là trên tường có gắn một chiếc gương nhỏ mọi chuyện xảy ra ở nhà ngoài đều phản chiếu vào gương xem ra người chế tạo gian mật thất này năm xưa tâm tư rất tinh tế lúc núp trong mật thất trốn tránh kẻ địch vẫn có thể nhìn vào tấm gương để xem xét động tỉnh ở bên ngoài chỉ là ngày tháng lâu xa trên tấm gương đã đầy bụi nàng rút khăn tay bọc ngón trỏ lại chọc tay qua lỗ vách lau sạch bụi bậm trên gương chị thấy cô ngốc đang ngồi dưới đất đánh đáo miệng cứ mấp máy, không biết đang nói gì Hoàng Dung ghét tay vào lỗ nghe thấy rất rõ nguyên là cô ta đang hát khúc hát ru em đưa đưa đưa đưa tới bà ngoại nào bà ngoại gọi em hảo bảo bảo Hoàng Dung lúc đầu thấy buồn cười nhưng nghe một lúc thì thấy giọng ca của cô ta tự tình dương vấn vô cùng trường mến bất giác nghi ngờ đây là bài ca năm xưa mẹ cô ta hát ru cô ta chăng nếu mẹ mình không mất sớm thì cũng hát ru mình thế này nghĩ tới đó chợt thấy mi mắt ương ướt có tỉnh thấy trên mặt nàng có vẻ chua xót bèn hỏi cô đang nghĩ gì thế vết thương của ta không sao đâu Cô đừng dạy mà Hoàng Dung đưa tay dụi mắt Nói Thôi, mau dạy ta cách luyện công trị thương đi Lúc ấy quách tỉnh đem phần liệu thương thiên Trong của âm chân kinh Thông thả, đọc qua một lượt Trong giỏ thuộc có câu Chưa học đánh người, phải học trị thương Lúc bắt đầu luyện những công phu nông cạn Dù sư phụ truyền thụ không đánh đồ đệ Đến nỗi trọng thương Nhưng đến khi võ nghệ tinh thâm cũng phải tu tập cách giữ thân bảo mạng giải quyết cứu thương tiếp cốt giải độc nên biết tay chơi lại có tay chơi cứng bất kể anh tài võ công cái thế cũng khó nói chắc không có ngày lỡ tay thất thủ phần liệu thương thiên trong của âm chân kinh này là nói việc dùng khí công điều trị chân nguyên chữa trị nội thương khi bị cao thủ dùng khí công đã thương còn như chữa vết thương bó xương gãy Thì người học được chân kinh tự nhiên không cần phải học nữa. Hoàng Dung chỉ nghe qua một lượt đã nhớ hết. Trong kinh văn có mấy chỗ không hiểu rõ lắm. Hai người lại cùng bàn bạc tìm hiểu. Một người so sánh với nội công của phái toàn chân. Một người thông minh hơn đời. Lại tập trung suy nghĩ. Cũng có thể hiểu được. Lúc ấy Hoàng Dung đưa tay phải ra đè lên trưởng trái của quách tỉnh. Cả hai cùng dẫn khí dụng cơm theo cách thức mà luyện tập luyện được nửa giờ nghỉ ngơi một lúc hoàng dung tay phải cầm đao cắt một trái dưa cùng ăn với quách tỉnh hai người bàn tay vẫn không rời nhau luyện đến giờ 10 quách tỉnh dần, dần dần cảm thấy chỗ áp tắc trước ngực dần dần nhẹ đi theo luồng nhiệt khí từ trưởng tâm hoàng dung đưa vào tan ra khắp cơ thể giết đau ở hông cũng giảm nhiều nghĩ thầm những pháp môn ghi chép trong chân kinh quả thật linh nghiệm phi thường không dám có chút tạp niệm tiếp tục vận công đến lúc nghĩ lần thứ ba Ánh nắng mặt trời chiếu qua thiên sông nhạt dần, đã gần dế chiều. Không những trước người quách tỉnh đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mà cả Hoàng Dung cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Hai người trò chuyện dài câu, đang định lượng công tiếp. Chợt nghe một tràng tiếng chân chạy tới trước khách điếm thì lập tức im bặt. kế đó có mấy người tiến vào quán. Một giọng thô lỗ quát lên. Mau mang trà ra đây. các vị da da đói gần chết rồi nè nghe giọng chính là tam đầu dao hầu thông hải Quách tỉnh và hoàng dung ngớ mắt nhìn nhau vô cùng hoảng sợ hoàng dung vội đưa mắt nhìn qua lỗ hổng thấy đúng là không phải quan gia không gặp gỡ người xuất hiện trong gương rõ ràng là bọn hoàng Nhân hồng liệt âu dương phong dương khang bành liên hổ lúc ấy cô ngốc không biết đã đi chơi ở đâu hậu thông hải đập bàn âm âm mà thủy chung vẫn không có ai bước ra lương tử âm đi một vòng trong quán y cao mày nói ở đây không có người ở hậu thông hải khoe khoang nhiệt tình vào thôn mua rượu thịt Âu Dương phong tìm một chỗ kín gió trong nội đường rải cỏ ra mấy đứa cháu chân bị thương chưa lành đặt lên để y nằm yên nghỉ ngơi bành liên hổ cười nói <cười> Bọn ngự lâm quân, cấm quân kia tuy bị thịt vô dụng, Nhưng cũng chạy tới chạy lui khắp nơi, Âm hồn bất tán, Làm chúng ta cả ngày không ăn uống được gì. Dương gia người là người phương Bắc, Lại biết cái thôn vắng vẽ cạnh sông tiền đường này, Dắt chúng ta tới đây, Đúng là người đã biết thì không gì không biết. Hoàng nhân hồng liệt nghe y tâm bút Nhưng hoàn toàn không có vẻ gì đắc ý. Khẽ thở dài một tiếng, Vừa nói, 19 năm trước, Ta từng tới đây rồi. Mọi người, Thấy trên mặt y có vẻ thương tâm, Đều hơi lạ lùng. Nhưng không biết, Y đang nhớ tới việc năm xưa, Bao tích nhược cứu mạng y ở thôn này. Thôn cũ vẫn như xưa, Nhưng người phụ nữ hiền diệu Mặc áo xanh, cài thoa gai, Đút nước canh gà cho y ăn. Thì bây giờ, không còn nhìn thấy nữa. Đang trò chuyện, Hầu Thông Hải đã mua rượu thịt về. Bành liên hổ và mọi người rót rượu, hướng về Hoàng Nhân Hồng Liệt, nói Dương gia hôm nay đã lấy được bộ kinh thư bình pháp ấy. Uhm, sẽ được thấy nước đại, kim, hoài, trấn thiên hạ, bình định dạng phương. Tất cả chúng ta xin chúc mừng Dư gia. Nói xong, cùng nâng chén uống cạn. Giọng nói của Y Giang rền, có tỉnh tuy cách tường, vẫn nghe thấy rất rõ. Bất giác cả kinh. Bộ di thư của nhạc gia gia đã bị họ lấy rồi. Trong lòng quán sợ, chân khí trước ngực đột nhiên nghịch chuyển. Chưởng tâm của Hoàng Dung liên tiếp rung lên. Biết y nghe chuyện ấy khí ở đăng điền đột nhiên xông lên. Nếu không bình tĩnh trở lại, sẽ lập tức có mối nguy tới tính mạng. Vội ghé miệng vào tay y, hạ giọng nói, y có thể trộm được sách đi. Chẳng lẽ chúng ta không thể trộm về sao? Chỉ cần nhị sư phụ diệu thủ thư sinh của ngươi phước mã thì mười bộ sách cũng lấy được mà. Có tỉnh nghị thấy không sai. Rồi nhắm mắt, trấn nhiếp tâm thần không lắng nghe lời trò chuyện bên kia tường nữa. Hoàng Dương lại đưa mắt nhìn qua lỗ hổng, Thấy Hoàng Nhân Hồng Liệt đang nâng chán uống cạn một hơi. Rồi y nói Lần này toàn nhờ các vị ra sức giúp đỡ. Âu Dương Tiên Sinh càng lập công đầu. Nếu không có y đánh được gã tiểu tử hộ quách kia Thì chúng ta còn phải tốn rất là nhiều công sức Âu Dương Phong cười nhạt mấy tiếng Giọng như nạo bạc dở Quách tỉnh nghe thấy Trong lòng lại rúng động Hoàng Dung nói thầm Xin trời phù hộ Đừng để lão độc vật tấu khúc đàn ma quái của y ở đây Nếu không thì tính mạng của tỉnh ca ca khó mà bảo toàn Chợt nghe Âu Dương Phong nói Ở đây rất chật hẹp gián vẻ Quân Tống nhất định không tìm tới được. Bộ di thư của Nhạc Phi rốt lại ra làm sao? Mọi người cứ tới xem thử nè. Nói xong, lấy cái hộp đá trong bọc ra, đặt lên bàn. Y muốn xem văn từ trong di thư của Nhạc Vũ Mục. Nếu có ghi chép những pháp môn võ công tinh diệu thì sẽ thẳng thắng không khách sáo, cướp luôn làm của mình. Còn nếu... Chỉ là ghi chép binh pháp lược thao hành quân hãm trận đối với mình vô dụng thì cũng để lại chút nhân tình cho Hoàng Nhân Hồng Liệt cầm đi. Biết thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên cái hộp đá. Hoàng Dung nghĩ thầm. Làm sao nghĩ cách phá hủy bộ sách này còn hơn là để nó rơi vào tay bọn Giang tà. Chợt nghe Hoàng Nhân Hồng Liệt nói. Tiểu Dương xem xét mấy bài thư từ kỳ lạ của Nhạc Phi. lại tra cứu các sách vở ghi chép về việc xây dựng hoàng cung của mấy đời họ triệu đoán bộ di thư này ác là cách thúy hàng đường 15 bước về phía đông hôm nay nhìn thấy thì sự suy đoán đó may mà không sai tống triều cũng quá thật không người không ai biết tông tham cung lại cất giấu di vật này đêm qua chúng ta lại đại náo một phen như thế Nhưng e cũng không ai biết Tại sao chúng ta lại tới Nói xong có vẻ rất đắc ý Đám người kia cũng thừa cơ Đưa nhau ca tụ một hồi Hoàng Nhân Hồng Liệt vuốt lâu cười nói Khang Nhi Người mở nắp hộp đá ra đi Dương Khang dân giả bước lên Gỡ tờ giấy niêm phong Mở nắp hộp ra Ánh mắt của mọi người nhất tề Dồn vào đáy hộp Đột nhiên sắc mặt đều thay đổi ai cũng vô cùng kinh ngạc, không kêu lên được tiếng nào. chỉ thấy trong hộp trống không, đâu có binh thư gì, ngay một tờ giấy trắng cũng không có. hoàng dung tuy không nhìn thấy tình hình trong hộp, nhưng thấy vẻ mặt của mọi người như thế, đã biết trong hộp không có gì. trong lòng vừa mừng rỡ, vừa thích thú. hoàng nhân hồng liệt vô cùng chán nản, dịnh bàn ngồi xuống. y đưa tay chống cầm suy nghĩ mông lung tự nhủ mình tính toán hàng ngàn dạng lần là di thư của nhà phi nhất định phải ở trong hộp tại sao đột nhiên không thấy bóng dáng đâu đột nhiên giật động tâm niệm mừng rỡ ra mặt cầm cái nắp hộp lên bước tới chỗ thiên tĩnh dùng sức đập mạnh xuống bề đá chỉ nghe bình một tiếng gian dội cái nắp hộp vỡ thành mấy mảnh hoàng dung nghe tiếng đá vỡ lập tức nghĩ ra a cái hộp có hai đáy sốt ruột muốn xem trong hộp có di thư không nhưng khổ nỗi không thể ra được nhưng qua hồi lâu lại thấy hoàng nhan hồng liệt trở về chỗ người nói ta chỉ cho là cái hộp có hai đáy nào ngờ không phải mọi người nhao nhao bàn bạc đoán già đón non hoàng dung nghe mọi người bàn bạc không ngước bất giác cười thầm lập tức nói với quá tỉnh y nghe nói dư thư của vũ Mục chưa bị lấy trộm trong lòng rất mừng rỡ hoàng nhung nghĩ thầm bọn gian tặc này há là chịu buông tay sao nhất định sẽ vào cấm cùng lần nữa cho coi lại nghĩ tới sư phụ còn ở trong cung chỉ sợ bị liên lụy tuy có chu bá thân bảo vệ nhưng lão ngoan đồng điên điên khùng khùng không gánh vác được việc lớn không khỏi nảy ý lo lắng quả nhiên nghe âu dương phong nói chuyện này cũng không có hề gì đêm nay chúng ta lại vào cùng tìm kiếm lần nữa quan văn hồng liệt nói đêm nay không được đêm qua chúng ta đã gây náo động như thế trong cùng nhất định sẽ tăng cường phòng bị âu dương phong nói phòng bị thì tự nhiên không tránh khỏi nhưng có hề gì đâu đêm nay dương gia và thế tử không cần phải đi cứ ở lại đây nghỉ ngơi với phá điệt là được Hoàng Nhân Hồng Liệt chắp tay nói Lại phải phiền tiên sinh vất vả Tiểu Dương xin chờ nghe tin mừng vậy Mọi người lập tức rải cỏ trên sảnh Nằm xuống dưỡng thần Nghỉ ngơi một giờ Ông Dương Phong dẫn đầu mọi người Lại trở vào thành Hoàng Nhân Hồng Liệt lăn qua trở lại không ngủ được Đầu giờ tí Trên sông văn vẳng có tiếng sống gian tới, Lại nghe đầu bên kia thương Có tiếng một con chó sủa gian Lúc đứt lúc mới Thủy chung không dứt Nghe như tiếng khóc rền rĩ. Trong đêm khuya Càng thêm đáng sợ Qua hồi lâu Chợt nghe có tiếng chân gian lên ngoài cửa Có một tiếng vào Rồi trở người ngồi dậy Rút kiếm ra cầm ở tay Dương khang đã sớm đứng rình Ở sau cửa Dưới ánh trăng Chỉ thấy một cô gái đầu bù tóc rối thắng giọng ca hát, để cửa bước vào. Cô gái ấy chính là cô ngốc. Cô ta vào rừng chơi thỏa thích trở về. Thấy trong sảnh có người ngủ, cũng không hề để ý. mò vào chỗ đống củi của mình vẫn quen nằm ngủ. Nằm xuống, về lát đã ngấy o o. Dương Cang, thấy là gái ngô nhà quê. Cười một tiếng, nằm xuống ngủ. Hoàng Nhân Hồng Liệt thì ý nghĩ cuồn cuộn hồi lâu, không sao ngủ được. đỡ dậy lấy trong túi ra một ngọn nến thắp lên lấy một quyển sách dở ra đọc hoàng dung thấy ánh lửa xuyên vào lỗ hổng đưa mắt nhìn ra chỉ thấy một con ngài bay chập chờn quanh ngọn nến đột nhiên lao vào dập tắt ngọn lửa rơi luôn xuống bàn hoàng Nhân hùng liệt bắt con ngài không kìm được nỗi buồn bã y nghĩ thầm nếu có bào thị phu nhân của mình ở đây thì nhất định nàng sẽ chữa trị cho nó. Rồi rút trong bọc ra một ngọn đao bạc nhỏ, một lọ thuốc nhỏ, dốt da dỗ về trong tay. Hoàng Dung khẽ dỗ dài quách tỉnh một cái, tránh ra khỏi lỗ hổng cho y nhìn. Quách tỉnh vừa thấy thế, đột nhiên cá giận. Rõ ràng, nhận ra ngọn ngân đao và lọ thuốc là vật của bao tích ngược mẹ Dương Khang. Lần trước trong triệu dân phủ đã thấy bà lấy ra trị thương cho con thỏ. Chỉ nghe và Nhân Hồng Liệt thở dài nói hey, 19 năm trước, cũng trong thôn này, ta được gặp nàng lần đầu <cười> Không biết bây giờ nhà cũ của nàng ra sao nữa Nói tới đó, nàng đứng dậy, cầm ngọn nến mở cửa bước ra Quá tỉnh ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây là thôn ngưu gia, nơi ở cũ của cha mẹ mình à bèn ghé tay hoàng dung hỏi nhỏ hoàng dung gật gật đầu quá tĩnh máu nóng sôi lên thân hình nghiêng ngã hoàng dung tay phải đè vào chưởng trái của y phát giác hơi thở của y run bắn lên dường như bị tâm tình khích động sợ có nguy hiểm bèn xè tay trái đè xuống chưởng phải của y hai người đồng thời giận công. quá tĩnh mới dần dần bình tĩnh lại qua hồi lâu Chờ có ánh sáng lóe lên Chỉ nghe Hoàng Nhân Hồng Liệt thở dài sườn sượt Từ bên ngoài bước vào Lúc ấy quách tỉnh đã đè nén được tạp niệm vẫn nắm tay Hoàng Dung đưa mắt nhìn ra lỗ hổng Chỉ thấy Hoàng Nhân Hùng Liệt cầm mấy viên gạch nát ngói dở Ngồi trước ánh nến im lặng Quách tỉnh nghĩ thầm Thằng gian tạc này cách mình không đầy mười bước Chỉ cần mình rón rén phóng đoạn đao ra thì lập tức có thể lấy mạng y. đèn đưa tay rút ngọn kim đao thành các tư hãn ban cho trong lưng ra hạ giọng nói với Hoàng Dung. Cô mở toàn cửa ra đi. Hoàng Dung vội nói không được giết chết y tôi là việc rất là dễ dàng nhưng mà nơi chúng ta ẩn thân nhất định sẽ bị người ta phát hiện. Quách Tĩnh rung lên nói qua sáu ngày sáu đêm nữa không biết. y đã đi được tới đâu rồi hoàng dung biết lúc này không thể khuyên giải bèn nói khẽ vào tay của y mẹ của ngươi và dung nhi đều muốn ngươi sống có tỉnh giật nảy mình gật gật đầu tra lại ngọn kim đao vào vỏ lại đưa mắt nhìn qua lỗ hổng thấy hoàng nhân hồng liệt đã phục xuống bàn ngủ gục chợt thấy trong đống cỏ có một người ngồi dậy khuôn mặt của người ấy Nằm ngoài ánh sáng đèn Nên nhìn trong gương không rõ là ai Chỉ thấy y rón rén đứng lên Bước tới sau lưng hoàng nhân hồng liệt Cầm thanh ngân đao Và lọ thuốc lên Ngắm ghế một lúc rồi nhẹ nhàng đặt xuống Y quay đầu lại Thì chính là Dương Khang Quá tỉnh nghĩ thầm Phải rồi người muốn trả thù cho mẹ Thì đây chính là cơ hội tốt Một đao đâm xuống Kẻ thù không đội trời chung của ngươi Làm sao sống được Nếu bọn lão động vật trở về Thì không hạ thủ được nữa Trong lòng sốt ruột, Chỉ mong y lập tức hạ thủ Lại thấy y Nhìn thanh lưng đau Và lọ thuốc phước thần một lúc Mùa cơn gió tuổi qua Ánh lửa trên ngọn nến chập chờn Lúc tối lúc sáng Lại thấy y Cởi chiếc trường bào trên người ra Nhẹ nhàng đắp cho hoàng nhan hồng liệt để y khỏi bị lạnh quá tỉnh giận quá không thèm nhìn nữa hoàn toàn không hiểu được tại sao dương khang lại quan tâm chăm sóc cho kẻ đại thù giết chết cha mẹ mình như thế hoàng dung an ủi y đừng có sốt ruột nữa chữa lành vết thương rồi thì thằng gian tặc này có chạy tới chân trời góc biển chúng ta cũng đuổi theo được mà y lại không phải là âu dương phong muốn giết y có gì là khó đâu quá tỉnh gật gật đầu lại bắt đầu giận công đến lúc trời sáng mấy con gà trống trong thôn đua nhau gái rộ hai người đã vận hành chân khí bảy vòng đều cảm thấy thoải mái sáng suốt hoàng dung đưa ngón tay trỏ lên cười nói qua một ngày rồi quá tỉnh hạ giọng nói nguy hiểm thật nếu không có cô cản trở ta nhịn không nổi thì suýt nữa đã làm hỏng việc hoàng dung lại nói còn sáu ngày sáu đêm nữa đó người phải nghe lời ta đó Quách Tỉnh cười nói. <cười> Thì ta có lần nào không nghe lời cô đâu. Hoàng Nhung cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu nói. Um, để ta nhớ lại coi. Lúc ấy một tia nắng theo thiên sông chiếu vào xoay lên khuôn mặt ửng hồng của nàng, đẹp như ráng sớm. Quách tỉnh đột nhiên cảm thấy bàn tay nàng mềm mại ấm áp lạ thường, trong lòng hơi ngây ngất, dội trấn nhíp tâm thần. Nhưng mặt đã đỏ bừng. Từ khi hai người quen nhau, quá Tĩnh đối với nàng chưa từng có ý niệm như vậy. Bất giáp thầm tự trách mình. Hoàng Dung thấy y đột nhiên đỏ bừng mặt, vô cùng kỳ quái. Hỏi, Tĩnh ca ca, ngươi làm sao vậy? Quá Tĩnh hạ giọng nói, Đúng là ta không tốt. Đột nhiên ta muốn, muốn... Hoàng Dung hỏi, Muốn cái gì? Quách Tĩnh nói, bây giờ ta không muốn nữa. Hoàng Dung nói, vậy chứ, lúc nãy người muốn cái gì? Quách tỉnh không còn cách nào thoái tháp đành nói, ta, ta muốn ôm cô, gần gũi cô. Hoàng Dung trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cũng chợt đỏ mặt, trong dáng vẻ xinh đẹp, pha thêm nét thẹn thùng, lại càng quyến rũ. Quách tỉnh thấy nàng cúi đầu không nói gì, đành hỏi. dương nhi cô giận rồi à ta muốn như thế thật cũng xấu xa như âu dương khác hoàng dung dương dáng mỉm cười dịu dàng nói ta không có giận ta muốn tương lai người sẽ ôm ta gần gũi ta ta muốn làm vợ ngươi mà quách tỉnh cả mừng ấp úng không nói nên lời hoàng dung nói ngươi muốn gần gũi ta muốn lắm phải không Tĩnh đang định trả lời Đột nhiên, ngoài cổng Có tiếng bước chân dồn dập Hai người xông vào quán Chỉ nghe hầu Thông Hải nói Còn bà nói chứ Ta đã bảo trên đời có ma thật Sư ca lại cứ không tin Giọng nói gấp rút Tắc nghẽn Rõ ràng không nói được hết sự tức giận Lại nghe giọng sao thông thiên nói Cái gì mà ma với không ma Ta đã nói với người là chúng ta gặp phải cao thủ. Hoàng Dung trong lỗ hổng nhìn ra, thấy Hầu thông Hải mặt đầy máu, Sa Tinh Thiên thì áo quần trên người bị xếp từng mảnh, từng mảnh. Hai sư huynh đệ trong rất thảm hại. Hoàng Nhân Hồng Liệt và Dương Khang nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, vội hỏi nguyên do. Hầu thông Hải nói: Bọn ta không may, đêm qua gặp phải ma trong hoàng cung, còn bà nó. Hai dành tai của lão hầu bị ma cắt mất rồi nè. Hoàng Nhân Hồng Liệt thấy hai má y bê bết máu me. Đúng là không thấy bóng dáng dành tai đâu. Lại càng quán sợ. Sao thân thiền cách? <cười> vẫn cứ nói là ma quỷ à. Hầu Thống Hải tuy sợ sư huynh. nhưng vẫn phân trần. Ta nhìn thấy rất rõ mà. Một cái mặt xanh râu đỏ như phán quan á. Khà khà nhảy sổ tới vô lấy ta. Ta chỉ mới có quay đầu. Lão phán quàng ấy đã chụp được đỉnh đầu rồi, kế đó hai dành tài không còn nữa. Lão phán quàng ấy giống hệt tượng thần trong miếu, lẽ nào còn không phải. Sao thông thiên đánh nhau với lão phán Quang ấy ba chiều, bị y xé rách nát quần áo. Người ấy xuất thủ rõ ràng là bậc cao nhân trong võ lâm, quyết không phải là thần thánh ma quỷ, chỉ là tại sao lại có khuôn mặt của phán quan? Thì hoàn toàn không hiểu được Bốn người nhau nhau bàn luận suy đoán Lại tới hỏi Âu Dương Khắc nằm dưỡng thương Nhưng đều không hiểu Đang trò chuyện Linh Tiếu Thượng Nhân, Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông Ba người cùng lục tục kéo về Linh Tiếu Thượng Nhân hai tay bị khóa sắt Khóa quạt ra sau lưng Bành Liên Hổ thì hai má bị đánh sưng dù Lương Tử Ông trong càng buồn cười Mớ tóc trắng ở trên đầu bị nhổ trụi, biến thành một hòa thượng. Nếu chỉ bàn về đầu, thì so với cái đầu hoái của sao thông thiên, có khi còn bóng loáng hơn. Té ra, ba người theo đường phía sau vào cung, tìm di thư của vũ mục, gặp phải ma quỷ. Chỉ là đối thủ mà ba người gặp đều khác nhau. Một là quỷ vô thường, một là hoàng linh quang. Còn một người là thổ địa Bồ Tát, lương tử Ân sờ sờ cái đầu nhẵn bóng của mình, ngoác miệng chửi lớn, đuổi lời tục tiểu, chửi luôn tất cả thổ địa bà bà trong thiên hạ. bình liên hổ thì nhịn không nói gì, giúp linh tí thượng nhân cởi bỏ cái khóa sắt trên tay. Cái khóa sắt này siết sâu vào thịt, hai cái móc móc vào nhau rất chặt. bình liên hổ dùng sức xoay qua kéo lại, khiến cổ tay y bề bết máu tươi mới gỡ ra được. Mọi người ngứa mặt nhìn nhau Không nói được gì Trong lòng đều biết Đêm qua gặp phải cao thủ Chỉ là chịu nhục như thế Nói ra quả rất mất mặt Hầu Thống Hải thì nhất định nói Đã gặp phải ma Mọi người cũng không cãi nhau với y. Qua hồi lâu Hoàng Nhân Hồng Liệt nói Sao Âu Dương Tiên Sinh vẫn chưa về Không biết y có gặp phải ma quá gì không nữa Nhưng càng nói, Âu Dương Tiên Sinh võ công cái thế, cho dù gặp phải quỷ quái, cũng không đến nỗi bị thua thiệt. Bọn bạch liên hổ nghe thế, càng không vui. Hoàng Dương thấy dáng vẻ mọi người như thế, nói ma, bàn quái, trong lòng rất đắc ý, nghĩ thầm. Mới mặt nạ mà mình mua cho Chu đại ca, rõ ràng đã thi triển quai phong, nhưng đúng là không ngờ tới được. Chỉ không biết là lão độc vật có giao thủ với y không nữa. Trong chưởng tâm cảm thấy hơi thở của các tỉnh bắt đầu lưu động, lập tức cũng tập trung vào luyện. Bọn bà Liên Hổ lâm đông một đêm, đã sớm đói nối, chia nhau người trẻ củi, kẻ mua gạo, động thủ nấu cơm. Khi cơm chín, hậu Thống Hải mở chạn bác ra. Thấy cái bát sắt, bằng nhấc lên, nhưng tự nhiên không nhấc ra được, không kìm được, ý kêu ầm lên, lại nói Có mà! Y dùng kinh lực giật lên. Nhưng làm sao nhấc lên được? Hoàng Dung nghe y kêu kỳ quái. Trong lòng cá sợ. Biết chỗ cơ quan ấy không khỏi bị họ nhìn ra. Đừng nói động thủ không có cách nào thủ thắng. Chỉ cần hai người di động thân hình. Thì quá tỉnh. Cũng sẽ lập tức bị ngôi tới tính mạng. như thế làm sao là tốt. Nàng trong mật thức. Quảng hốt. Không có cách nào. Bên ngoài. Sao thông thiên nghe sư đệ lớn tiếng kêu lên. Bàn trách y chuyện bé mà xé ra to. Hậu Tâm Hải không chịu nhịn. Y nói. Được thôi. Vậy ngươi vào mà lấy cái bát này xem. Sao thông thiên đưa tay vào. Cũng không nhấc lên được. Bàn hơi một tiếng. Bàn Liên hổ nghe thấy bước qua. nhìn kỹ một hồi. Rồi nói. Trong này ác có cơ quan. Sao đại ca. Ngươi dặn cái bát sắt qua hai bên. thế sao hoàng dung thấy tình thế nguy cấp chỉ còn cách liều mạng một phen bèn đưa chuỷ thủ cho quách tỉnh đưa tay cầm ngọn tuýp bổng của hồng thất công giao cho trong lòng buồn rầu hai người nhất định mất mạng ở đây thời gian chỉ còn trong khoảnh khắc quay đầu nhìn thấy hai bộ xương tầm gốc đột nhiên linh cơ chật động vội khều hai cái đầu lâu tới dùng sức khóát một quả dưa găng lớn mấy cái chia ra ấn vào chỉ nghe mấy tiếng lách cách vang lên cánh cửa mật thất mở ra hoàng Dung gắn quả dưa lên đầu xả tóc buông phủ xuống che kín cả mặt đúng lúc ấy sa thông thiên mở tung cửa ra chỉ thấy bên trong cửa đột nhiên thò lên hai cái đầu quái vật bán sợ y kêu ầm lên còn quái vật ấy có hai cái đầu Đều là đầu lâu Phía dưới là một vật tròn tròn màu xanh Dưới nữa là một mái tóc dài màu đen Mọi người đêm trước mấy mùi đau khổ Vẫn còn kinh hoàng Mà trong nhà bếp Đột nhiên nhô ra một con quỷ kỳ quái như thế Quá thật rất đáng sợ Hậu Thông Hải kêu lớn một tiếng Nhảy lùi ra xa Mọi người cũng không tự chủ được Cũng đều nhảy tránh ra chỉ còn một mình âu dương khắc nằm trên điểm cỏ hai chân bị thương chưa lành cho nên không động đậy được hoàng dung thở phào một hơi rồi đóng chặt cánh cửa lại quả thật nhịn cười không được kế nghĩ tôi nhất thời thoát nạn nhưng bọn kia toàn là loại lão thủ trên giang hồ nhất định cũng sẽ trở lại lúc ấy mới nghĩ đêm trước họ bị lãng quang đồng dọa cho hồn phi vách tán. nước không thì làm sao mà dễ mắc lừa như thế. Nàng định thần nghĩ ngợi, lúc ấy vẫn còn lo sợ không yên. Trên mặt nụ cười chưa tắt, trong lòng còn đang suy nghĩ. Quả thật nói tới là tới. Cửa quán két lên một tiếng, có một người bước vào. Hoàng Dung nắm chặt ngọn Nga Mi Cương thích, đặt trúc bổng xuống bên cạnh. Chỉ chờ có ai mở cửa, Chị phóng ra một ngọn cương thích rồi sẽ nói. Nhưng đợi hồi lâu chỉ nghe một giọng êm ái vang lên. Chủ quán! Chủ quán! Giọng kêu ấy làm Hoàng dung hoàn toàn bất ngờ. vội nhìn qua lỗ hổng. chỉ thấy người ngồi trên sảnh là một cô gái áo trắng. Phục sức hoa lệ như tiểu thư con nhà giàu. chỉ thấy nàng ngồi xoay lưng vào gương cho nên không nhìn rõ mặt. Cô gái ấy ngồi một lúc lại khe khẽ kêu. Chủ quán! chủ quán đâu hoàng dung nghĩ thầm giọng nói này quen lắm nè êm ái dịu dàng giống như trình đại tiểu thư ở huyện bảo ứng chỉ thấy cô gái kia quay lại không phải trình đại tiểu thư trình giao gia thì là ai hoàng dung vừa sợ vừa mừng nghĩ thầm tại sao cô ta cũng tới đây cô ngốc mới rồi bị bọn hầu thông hải kêu la tỉnh giấc lúc mơ mơ hồ hồ cũng không ngồi lên Lúc ấy mới ngủ no mắt Từ đóng củi Bò dậy Trình giao gia nói Chủ quán nè Xì ngươi lo cho một bữa cơm Nhất định sẽ có báo đáp Cô ngốc lắc lắc đầu Ý nói không có thức ăn Chợt nếu mùi cơm trong người bay ra Chạy tới mở nắp nồi Chỉ thấy đây một nồi cơm trắng Chính là của bọn bà Liên Hổ nấu Cô ngốc cả mừng Cũng không hỏi cơm từ đâu ra lập tức múc đầy hai bát bưng một bát cho trình giao gia mình thì ăn một bát trình giao gia thi không có thức ăn gì cơm thì là gạo thô ăn được vài miếng đã đặt xuống không ăn nữa cô ngốc thì trong giây lát đã ăn hết ba bát vỗ vỗ bụng có vẻ rất khoái chí trình giao gia nói cô nương ta hỏi thăm một chuyện nha cô có biết thôn ngu gia còn cách đây bao xa không cô ngốc nói thôn ngu gia hả đây là thôn ngu gia nè còn xa bao nhiêu thì ta không biết trình gia gia đỏ mặt cúi đầu mân mê tà áo hồi lâu mới nói té ra đây là thôn ngu gia vậy ta hỏi thăm cô một người cô có biết có biết một vị cô ngốc không chờ nàng dứt lời đã lắc đầu lia lịa chạy luôn ra ngoài hoàng dung trong lòng suy tính cô ta tới thôn ngôi gia là tìm ai đi phải rồi cô ta là đồ đệ của tôn bất nhị còn quá nữa là vâng lệnh sư phụ sư bá tới đây tìm vương khang để tử của khu sử cơ chị thấy nàng thong thả ngồi xuống sửa sang y phục vuốt vuốt cành thoa bên tóc mặt đỏ bừng lên miệng hé nụ cười nhưng không biết đang muốn gì hoàng dung chị thấy rất thú vị chợt nghe có tiếng bước chân ngoài cửa lại có người tiến vào người ấy thân hình cao lớn bước chân vững chãi vừa bước vào vừa gọi chủ quán hoàng dung nghĩ thầm vừa khéo quá ta bao nhiêu người quan tâm thiên hạ đều tụ tập ở cái thôn ngu gia phong thủy thôn ngu gia của tỉnh ca ca rất đẹp có điều nhiều người mà ít tiền té ra người ấy chính là thiếu trang chủ lục quán anh của quê dân trang y nhìn thấy trình giao gia khoáng sửng sốt rồi gọi lớn Chủ quán! Trình Giao Gia thấy đàn ông, lập tức xấu hổ vội quay đầu đi. Lục Quán Anh thầm ngạc nhiên. Sao một cô gái xinh đẹp thế này lại ở đây một mình nhỉ? Bước vào bếp, lại quay ra không thấy có ai. Lúc ấy đã quá đói, bèn lấy một bát cơm lớn ở trong nồi, nói với Trình Giao Gia. Tiểu nhân đói bụng quá, xin một chén cơm, cô nương đừng trách nhé Trình Giao Gia cúi đầu cười khẽ một tiếng, nói... cơm cũng không phải là của ta tướng công mời cứ dùng đi thôi lục quán anh ăn, ăn hết hai bát cơm chắp tay bái tạ xoa tay không đi nói tiểu nhân xin hỏi thăm cô nương không biết thôn ngu gia còn cách đây bao xa thân mến, lục thiếu trang chủ tìm ai và có việc gì, mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai nhé. Và đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện -vov -gmail com Đến đây thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.